Chương 12, giáo sư Umbrecht. Sáng hôm sau, Seamus mặc quần áo với tốc độ tối đa rồi ra khỏi phòng ngủ. Trước khi Harry kịp mang vớ vô, khi vạt áo của Seamus vừa phất khỏi tầm mắt của nó, Harry hỏi lớn. Bộ nó tưởng nếu nó ở chung một phòng với tôi quá lâu thì nó sẽ hóa ra thằng mặt hạ hay xa chứ? Hơi đâu mà lo chuyện đó, Harry đi nói khẽ khoác cái cặp lên vai, chẳng qua nó là nhưng rõ ràng Dean không thể nói chính xác Simms là cái gì nên sau một lúc ngắc ngứ làm thinh nó lại theo Seamus ra khỏi phòng Neville và John cùng nhìn Harry với cái vẻ tại thằng đó cả chớn chứ không phải tại mình nhưng Harry cũng chẳng được an ủi bao nhiêu nó còn phải gặp thêm bao nhiêu vụ như vậy nữa năm phút sau Hermione bắt kịp Harry và John đang đi giữa, tới giữa phòng sinh hoạt chung trên đường đi ăn sáng Hermione hỏi có chuyện gì vậy ngó, Bồ ngó bộ hết sức Ôi, hết chỗ nói rồi. Cô bé đang trợn tròn mắt ngó tấm bảng thông báo của phòng sinh hoạt chung. Trên đó có một tấm biển to tướng mới toanh đã được trương lên. Hàng đống vàng, tiền túi không đủ để ăn chơi ư. Muốn kiếm thêm một ít vàng để dư xài ư. Hãy liên hệ với Fred và George Weasley, phòng sinh hoạt chung Gryffindor, để nhận công việc đơn giản, làm lúc rảnh rỗi và hầu như khỏe re. Tội này rất tiếc người xin việc phải tự chịu lấy rủi ro trong tất cả các công việc. Hermione lột xuống tấm bảng, mà trên đó Fred và George đã gắn lên một tấm áp phích thông báo ngày giờ chuyến đi phố cuối tuần đầu tiên ở Hotsmet vào tháng 10. Cô bé nói một cách dứt khoát, họ quá quát lắm rồi, Ron. chúng ta phải nói chuyện với họ. Ron thực sự hoảng hốt, tại sao? Tại vì chúng ta là vinh trưởng. Hermione nói khi tụi nó chui qua cái lỗ chân dung bà béo, chúng ta có nhiệm vụ phải ngăn chặn chuyện như vậy. Ron không nói gì, Harry ngó cái mặt. Mà... Ồ rột, cao có của John, không thôi cũng đủ cũng có thể nói rằng rằng cái viễn cảnh ngăn chặn Fred và George không được làm cái điều mà hai anh chàng này khoái, thiệt không phải là cái công việc mà John thấy hấp dẫn cho lắm. Khi ba đứa tụi nó đi xuống một trạng cầu thang treo đầy chân dung các phù thủy và pháp sư, tất cả đều không đếm xỉa gì đến tụi nó, mà chỉ mái mê bàn tán chuyện trò với nhau, Hermione tiếp tục. Mà này, có chuyện gì vậy Harry? Bồ có vẻ giận dữ thiệt tình về chuyện gì đó. Harry không trả lời, nên John nói ngắn gọn. She cho là Harry nói láo về kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Harry tưởng Hermione sẽ bênh nó, mà phản ứng một cách tức tối. giờ đâu cô nàng chỉ thờ dài, dầu dĩ nói, ừ, Lavender cũng nghĩ như vậy. Harry la lớn, vậy là được một fan đấu hot với nhỏ đó là liệu mình có phải là một thằng uh, ngu nói láo chơi nổi không chứ gì? Hermione bình tĩnh nói, không, thực tình là mình đã bảo nó đừng có há cái miệng mỡ của nó, nó... Há cái miệng mỡn ra nói bậy bạ về bồ, và nếu bồ đừng có nhảy vô họng mình và họng ron thì sẽ tốt biết chừng nào, bởi vì Harry à, nếu bồ vẫn chưa nhận ra điều này thì tụi này phải nói là tụi này về phe bồ mà. một thoáng im lặng rồi Harry nói nhỏ, xin lỗi. Hermione chững chàng nói, không có chi, bồ không nhớ thầy Dumbledore nói gì trong bữa, bế, trong bữa tiệc bế giảng niên học vừa rồi sao. Cả John và Harry... Được. Cả John và Harry đều ngây ra nhìn Hermione và cô nàng lại thở dài Về kẻ mã ai cũng biết là ai đấy Thầy nói, hắn rất giỏi gieo rắc mối bất hòa và gây ra thù địch Chúng ta chỉ có thể chống lại hắn bằng cách chứng tỏ một tình hữu nghị mạnh mẽ, bình đẳng và tin cậy lẫn nhau Ron nhìn Hermione một cách đầy ngưỡng mộ Làm sao bố có thể nhớ như in những câu như vậy Hermione đáp với một chút khát khe Mình lắng nghe, Ron à Mình cũng như vậy Nhưng mình không thể nào lặp lại vách vách điều mà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 Cả bọn đã đi tới chân cầu thang cầm thạch Một hàng học sinh năm thứ tư nhà Ravenclaw Đang đi ngang qua tiền sảnh Tụi nó nhìn thấy Harry và vội vàng dồn lại thành một đám co cụ Như thể hoảng sợ Harry có thể tập kích đứa nào Leo Bell lạc bầy Harry miền mai nói Ừ tụi mình quả thiệt là nên cố gắng kết thân với những người như bọn đó Tụi nó đi theo đám Ravenclaw vô đại sảnh đường Theo bản năng Bước vừa bước chân vào là ngó lên dãy bàn dài của các giáo sư Giáo sư đâm Giáo sơ sư... Giáo sư Grapey Blang đang trò chuyện với giáo sư Sinistra dạy môn thiên văn học và một lần nữa giáo sư Hagrid chỉ một và một lần nữa lão Hagrid chỉ gây được sự chú ý bằng sự vóng mặt của mình, cái trần đại hành đường được phù phép phía trên đầu tụi nó phản ánh tâm trạng của Harry, nó xám xịt mê đen sạm sâu. Khi tụi nó đi ngang qua đại sảnh đường để đến dãy bàn của nhà Gryffindor, Harry nói, thấy Dumbledore thậm chí không hề nói cái bà Grumpy Planck đó sẽ ở lại bao lâu. Hermione nói vẻ đầy ưu tư, "Có lẽ John và Harry cùng hỏi, "Sao? À, có lẽ thầy không muốn gây chú ý tới việc bác Hagrid không có mặt ở đây." Ron suýt bật cười, "Ý buồn là sao?" người chú ý tới chuyện đó à? làm sao mình có thể không chú ý được chứ? trước khi Hamani có thể trả lời John, thì một cô gái đen cao rong ròng với bím tóc dài đã đi tới bên Harry. chào Angelina, chào Angelia. cô ta lanh lợi đáp, chào, nghỉ hè vui không? và không đợi trả lời, cô ta nói tiếp, nghe nè, tôi vừa được cử làm đội trưởng đội Quickie Gryffindor.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 diễn ra vào lúc 5 giờ ngày thứ sáu và mình muốn tất cả đội sẽ có mặt ở đó được chứ lúc đó mình sẽ xem người mới có thích hợp với chỗ khuyết hay không được harry đáp cô gái mỉm cười với harry rồi bỏ đi harmony ngồi xuống bên cạnh john và kéo một dĩa bánh mì nướng về phía mình nói một cách lơ đãng mình quên bé đi là anh út đã ra trường chắc là chuyện đó khiến đội có khác đi ít nhiều Harry ngồi xuống băng ghế đối diện, mình chắc là, mình chắc như vậy, anh ấy là một thủ quân giỏi. John nói, biết thế nhưng có thêm đường sinh khí mới cho đội thì cũng đâu có tổn hại gì đúng không? Một tiếng vút vang lên, kèm theo tiếng xào xào, rồi hàng trăm con cú bay, vô, bay ào vô qua những khung cửa sổ trên cao. Bọn cú đáp xuống khắp đại sảnh đường đem thư từ, biêu kiện cho chủ nhân của chúng và làm cho mấy người đang ăn điểm tâm bị tắm bất đăng dĩ dưới những giọt nước của bọn cú làm nhễu xuống. Rõ ràng là bên ngoài trời đang mưa to, chẳng thấy con Hagwick đâu hết Nhưng Harry chẳng lấy làm ngạc nhiên chút nào Người duy nhất thư tử với nó là chú Sirius Và nó không tin chỉ mới chia tay Hâm tiếng mà chú Sirius đã có tin gì mới để viết cho nó Tuy nhiên Hermione phải nhanh tay dọn ly nước cam của nó qua một bên Để có chỗ cho một con cú chạy ướt nhẹp Ngậm trong mỏ một tờ nhật báo tiên tri cũng ướt mềm. Khi Hermione đặt một đồng cướp nút vô cái túi da đeo bên chân con cú và con cú cất cánh bay đi, thì Harry tức tối, bồ còn đặt mua tờ báo đó làm gì, mình chẳng hơi đâu, một mớ rác rưởi. Hermione nói một cách khó hiểu, tốt nhất cũng nên biết kẻ thù đang nói cái gì. Cô nàng mở tờ báo ra và biến mất đằng sau tờ báo cho đến khi John và Harry ăn xong mới lại hiện ra, cuộn tờ báo lại và đặt nó xuống bên cạnh dĩa ăn của mình. Hermione nói không có gì, không có gì về bồ hay thầy Dumbledore hay cái gì cả. Giáo sư McGonagall lúc ấy đang đi dọc theo bản ăn để phát thầy có biểu zone gì coi cái ngày hôm nay nè, một tiết lịch sử pháp thuật, hai tiết đồng dược, một tiết tiên tri và hai tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám. Thầy Beans, thầy Snep, cô Cheloni và một Umbridge đó, cả thầy trong một ngày mình cầu cho anh Fred và anh George gấp gáp chế lên uh, gấp gáp lên chế cho xong cái món ăn vặt cúc cua. Lỗ tai tôi cứ lùng bùng không ta. Fred vừa đến một lúc với George và chen vô ngồi xuống cái băng ghế cạnh Harry Huynh trưởng Hogwarts nhất định đâu có muốn cúc cua hả? John dí cái thời khói biểu của nó sát mũi Fred mà gắt gỏng. Coi tụi em học cái gì bữa nay nè, em chưa từng thấy thứ hai nào tồi tệ như vậy. Fred liếc qua cột của thời khói biểu. Quan điểm đúng đắn đó, chú em, nếu chú em thích có thể một xài một tí kẹo nuga sặc máu mũi rẻ tiền. John nghi hoặc họ. Tại sao lại rẻ tiền, George vừa tự lấy cho mình món cá trích hun khói vừa nói, bởi vì em sẽ sặc máu cho đến khi em quất queo cả người lại, tụi anh chưa chế ra tự được thuốc giải tà. John nhét cái thời có biểu vô túi, ủ rũ nói, hay đấy, nhưng có lẽ em nghĩ em phải vô lớp thôi. Đôi mắt um, tròn sáng như hạt huyền hướng lom lom về phía George và Fred, Hermione nói, và nhân tiện nói về món ăn vặt cua cua, các anh không được quảng cáo kiếm người thí nghiệm trên bảng thông báo Gryffindor. George tỏ ra kinh ngạc hỏi Ai nói? Hermione đáp Em nói Và John John hấp tấp đánh tránh Chừa mình ra trong vụ này đi Hermione chừng mắt nhìn John Fred và Joss lúc dích cười Quyết đậm bưa lên miếng bánh xô Fred nói Hermione à, chẳng bao lâu Em sẽ ca giọng khác cho coi Các em đã bắt đầu năm thứ 5 Chẳng bao lâu nữa Các em sẽ xin xỏ món ăn vật cúc cua cho coi Hermione hỏi Mà tại sao bắt đầu năm thứ 5 Lại có nghĩa là em muốn ăn vật cúc cua chứ George nói, bởi vì năm thứ năm là năm thi bằng pháp sư thường đẳng, thì sao? Fred nói với giọng mãn nguyện, thì em sẽ phải chuẩn bị thi cử, chứ còn sao nữa, mấy kỳ thi sẽ khiến các em chúi mũi vô học miệt mài đến nỗi chóc ra đầu luôn. George vui vẻ nói thêm, một nửa đám bạn cùng năm với anh đã bị suy sụp, khi gần tới kỳ thi pháp sư thường đẳng, nào là khóc lóc nổi cơn tam mảnh, Patricia, Tim, Sơn thì cứ xỉu lên xỉu xuống, Fred nhớ lại. Kenneth, Tholler thì phát nhà đinh, em nhớ không? Joss nói đó là tại vì anh bỏ bột nhọt châu vô đồ ngủ của nó. Fred nhe răng cười khì ừ hả anh quên mất tiêu. Đôi khi cũng khó nhớ hết được mọi thứ đúng không? Joss lại nói đằng nào đi nữa thì năm thứ năm cũng là cơn cũng là một cơn ác mộng nếu ấy là nếu em bận tâm đến cái quả thi cử dù sao thì Fred và anh cũng đã xoay được cách giữ vững tinh thần. Joss nói ừ vậy mỗi anh uh, vậy mỗi anh chắc lấy được ba cái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 Nhắc tới giải thưởng tam pháp thuật mà nó đã tặng cho hai anh em sinh đôi Làm vốn liếng George Mann hất tấp nói chớ đi Bây giờ tụi này đã có bằng pháp sư thần đẳng rồi Như anh nói là tụi này không biết có cần cái bằng KT, PT, NT NGT, NWT, Nasty Lee, Nastily Windsor Ring, Test Kiểm tra pháp dần như tử không Nhưng tụi này không cho... Là má có thể kham nổi chuyện tụi này ra trường sớm, nhất là thêm cái vụ anh Percy trở thành thằng đần vĩ đại nhất thế giới. Hermione ngừng ngờ vực hỏi, "Nhưng mà các anh kiếm đôi ra vàng để mở tiệm rỡn, các anh phải cần tất cả những nguyên liệu và vật liệu và một cơ ngơi nữa." Em cho là Harry tránh kẽ, tránh nhìn hai anh em sinh đôi, nó cảm thấy mặt nóng bừng lên, nó cố tình làm rơi cái nĩa rồi giả bộ thụt xuống dưới bàn để kiếm. Nó nó nó nghe Fred nói trên phía trên bàn. Hermione ơi, bọn anh sẽ không bao giờ nói dối em nếu em đừng hỏi gì hết, thôi, tụi mình đi thôi George, nếu tụi mình đến sớm thì tụi mình có cơ may bán được vài cái bánh trưng nhĩ trước khi vô lớp dược thảo họng Harry tui chui từ dưới gầm bàn lên thì thấy Fred và George đã bước đi mỗi người cầm một đống bánh mì nướng Hermione hết nhìn Harry lại nhìn sang Ron như vậy nghĩa là sao nếu đừng hỏi gì hết Phải chăng có nghĩa là hai ánh đã có được vàng để mở tiệm dưỡng rồi? John nhíu đôi mày lại thành rãnh sâu giữa trán. Mấy bồ biết không, mình cũng đang thắc mắc chuyện đó. Hai ảnh mua cho mình một bộ áo thụng mới. Vào mùa hè vừa rồi, mà mình thì không thể hiểu được hai ảnh kiếm đâu ra Galeon. Harry quyết định là đã tới lúc lái câu chuyện ra khỏi vùng nước nguy hiểm này. Mấy bồ có cho là năm nay sẽ là một năm hòa cay go không? Vì mấy vụ thi cử ấy, John kêu lên, ừ há, chắc đúng, là đúng rồi, chứ còn sao nữa. Bằng cấp pháp sư thường rằng thực sự quan trọng, ảnh hưởng đến chuyện sau này bố cũng muốn nộp đơn xin công việc gì cũng như mọi thứ khác. Anh Bin cũng nói với mình là tụi mình sẽ được hướng nghiệp vào trong năm nay, nhưng sau này để mà mình có thể chọn được chuyên ngành kiểm tra pháp thuật nhiều tử mà mình muốn theo đuổi vào năm tới. Một lát sau tụi nó đã rời đại sành đường đi về phía phòng học lịch sử pháp thuật, Harry hỏi hai người bạn, mấy bồ có biết... Uh... Mấy bồ muốn làm gì sau khi tốt nghiệp trường Hogwarts không? John chậm rãi nói, không thực sự ngoại trừ... Trông nó có vẻ hơi ngựa ngùng, Harry dục sao? John nói như thể ứng khẩu nói đại, trà làm dũng sĩ gì đã ám cũng oai lắm chứ. Harry đồng nhiệt tán hành, đúng vậy. John nói, nhưng mà họ là dân quý tộc, mình phải thiệt là giỏi mới hồng. Còn bồ thì sao, Hermione? Hermione nói, mình không biết, mình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 Môn lịch sử pháp thuật, theo ý kiến chung là môn học chán nhất trong mớ di sản của loài pháp sư phù thủy, giáo sư Binz, ông thầy giáo ma, có một giọng khò khè đều đều, hầu như đảm bảo gây ra được cơn mơ màng 10 phút, còn nếu thời tiết ấm áp thì chỉ 5 phút thôi. Thầy không bao giờ ở thay đổi hình thức của bài học, chỉ tiếc giảng chiến biên bất tận trong khi lũ học trò cặm cụi ghi chép, hay đúng hơn, chăm chăm ngó vô thinh không trong chằm chằm ngó vô thiên không mơ màng ngãi ngủ Harry và John cho tới nay đã ý ạch qua được mấy kỳ thi môn này chẳng qua là nhờ copy tập của Hermione trước khi đi thi chỉ một mình Hermione là có vẻ như có khả năng kháng cự lại sức cây mê của giọng nói giáo sư Bins, bữa nay nó phải chịu đựng một giờ rưỡi bị du trong giọng đều đều có vẻ chủ đều đều về chủ đề chiến tranh bọn khổng lồ trong vòng 10 phút đầu Harry nghe vừa đủ để nhận thức lm là môn học này mà vô tay các thầy giáo khác giảng dạy May ra có thể hấp dẫn ở mức độ trung bình nhưng rồi bộ não của nó um, bắt đầu dỗng dần và nó tiêu 1 giờ20 phút còn lại để chưa đánh cờ Caro với Zo trên một góc của miếng giấy da trong khi Hermani liếc nhìn tụi nó khó chịu khi tụi nó ra khỏi phòng, Đề nghỉ giải lao, giáo sư Bin lướt xuyên qua tấm bảng đen. Hermione lạnh lùng hỏi, nếu năm nay mình không cho mấy bổ mượn tập chép nữa thì sẽ ra sao? John nói, thì tụi này sẽ thi rớt pháp sư thường đẳng. Nếu bổ muốn lương tâm cắn rứt về chuyện đó, thì Hermione, Hermione ngược nạt ngang, cho đáng đời bổ, bổ thậm chí. Không thèm cố gắng nghe thầy giảng nữa là, do nói, tụi này có cố gắng chứ, tụi này chỉ không có được bộ nã của bồ hay trí nhớ hay sự tập trung của bồ, chẳng qua là bồ thông minh hơn tụi này, kể ra cũng tốt nếu nhét được vô chứ bộ. Ôi thôi, đừng nói chuyện nhảm nhí, Hermione có vẻ hơi dịu lại khi cô nàng dẫn đường ra sân trường ấm mướt trời đang mưa phùn và xa mù rất đẹp, cho nên hình ảnh của những người đứng trúm trụng nhau quanh và sân trong... Trong nhòa nhạt lơ mơ, Harry, John và Hermione chọn một góc khuất dưới một hàng hiên nước chảy ròng ròng, cố lật của áo của tụi nó lên để chống lại cái rét mứt của không khí tháng 9 và nói chuyện với nhau và thầy Sơnếp có thể sẽ có thể làm cái gì để hành tụi nó trong bữa học đầu tiên của năm học mới. Tụi nó đang tiến gần tới chỗ nhất trí là rất có thể thầy sẽ cho làm một cái gì đó cực kỳ khó nhằm chỉ nhằm bắt giò và lôi tụi nó ra khỏi kỳ nghỉ 2 tháng thì lúc đó một người đi vòng quanh góc sân và hướng về ba đứa. chào Harry, đó là Cho Chang. Mục hơn nữa lần này cô bé lại đi một mình. Đây là chuyện bất thường nhất cho hầu như luôn luôn bị đám bạn, bị đám con gái liu tíu vây quanh. Harry còn nhớ nỗi đau khổ nhất đã một phen cố gắng gặp cô nàng một mình để mời nàng tham dự vũ hội Giáng Sinh. Chào Harry nói, cảm thấy mặt mình nóng lên. Nó tự nhủ ít nhất thì lần này mình không bị ngập trong nhựa thối.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 Cedric trước đây là bạn trai của Cho và ký ức về cái chết của anh ta át hẳn là đã ảnh hưởng đến kỳ nghỉ hè của Cho một cách tồi tệ như đã ảnh hưởng đến kỳ nghỉ hè của Harry vậy. Có cái gì đó dường như căng ra trên gương mặt Cho nhưng cô bé vẫn nói, ôi cũng tạm. Bạn biết, thình lình Ron chỉ vô ngực áo trùng của Cho nơi có một cái huy hiệu màu xanh ra trời được trang trí bằng uh, trang trí với hai chữ T bằng vàng gặng hỏi. Có phải huy hiệu đội Tornandos đó không? Bạn ủng hộ đội đó à? Cho nói, vâng, tôi ủng hộ. Bạn ủng hộ từ hồi nào đến giờ hay chỉ mới ủng hộ? Từ khi họ thắng giải liên đoàn, Ron hỏi bằng một cái giọng mà Harry cho là giọng cáo buộc không cần thiết. Cho vẫn điểm tĩnh nát. tôi ủng hộ họ từ hồi tôi 6 tuổi. À thôi, hẹn gặp lại, Harry nhé. Cô bé bước đi, Hermione chờ cho đến khi uh, cho đi qua nửa sân trường rồi mới quay lại tấn công Ron sao mà bố thiếu ý tứ vậy hả? Cái gì mình chỉ hỏi nó là Chẳng lẽ bố không thấy là bạn ấy muốn nói chuyện với Harry một mình thôi sao Vậy sao Thì bạn ấy cứ nói Mình đâu về đội quyết địch chứ Kiếm chuyện Mình mình đâu có kiếm chuyện với bạn ấy Mình chỉ ai bận tâm đến bạn ấy có ủng hộ đội Tornados hay không Ôi thôi đi Một nửa số người uh, Bố thấy đeo y hiệu Chỉ mới mua nó từ hồi mùa thi đấu vừa rồi Thì đã làm sao Có nghĩa là họ không phải là dân ái mộ Thực sự họ chỉ ăn theo mà thôi Chuông gieo kìa Harry oè vai nói, bởi vì Ron và Hermione cãi nhau to tiếng quá nên không nghe thấy tiếng chuông reo. Hai đứa nó vẫn không ngừng cãi nhau trên suốt quãng đường xuống tới lớp học dưới hầm của thầy Snape, nhờ vậy Harry có khoảng khối thì giờ để ngẫm nghĩ ra là nó sẽ may mắn biết chừng nào nếu cạnh tranh được với Ron và Neville để có 2 phút chuyện trò cho ra hồn với Cho mà điều này mà sau này nhớ lại nó không đến nỗi phải bỏ xứ mà đi. Khi tự nó nhập vô đám học trò xếp hàng bên ngoài um, cửa lớp học thầy Snape, Harry nghĩ vậy mà Cho đã tự đến và bắt chuyện với nó. Chẳng phải sao Cho đã cho đã từng là bồ của Cedric, cô ấy có thể dễ dàng cam kết Harry vì đã sống sót khi ra khỏi mê cung cuộc thi đấu tam pháp thuật trong khi Cedric thì chết. Vậy mà cô ấy vẫn nói chuyện với nó một cách hết sức thân tình, chứ không thể chứ không thể như cô ấy cho là nó điên khùng hay nói láo hay bằng cách khủng khiếp nào đó phải chịu trách nhiệm về cái chết của Cedric. Ờ. Ờ cô ấy rõ ràng là đã tự đến, tự ý và trò chuyện với Harry và đó là lần thứ hai trong vòng 2 ngày, nghĩa đến đây tinh thần của Harry phấn chấn lên hẳn. Thậm chí cái âm thanh đáng ngại của cánh cửa hầm thầy Snape cọt kẹt mở ra cũng không đâm thủng được cái bong bóng căng đầy hy vọng dường như đang phồng lên. Trong lồng ngực nó, nó nối đuôi John và Hermione đi vào lớp học và theo hai đứa đến cái bàn quen thuộc của tụi nó ở cuối lớp. Rồi nó ngồi giữa xuống giữa John và Hermione, phớt, đợ, phớt lờ đi tiếng lục đục cọ, ngọ nguậy có kỉnh, cọ cọ phát ra từ cả hai đứa kia. Thầy Snape đóng cánh cửa sau lưng lạnh lùng nói, ổn định, thực ra thì đâu cần...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 Tuy nhiên, trong một số tuy nhiên trong một số trong lớp này, chắc hẳn là đồ thoái hóa, ta mong các trò moi được lời phê có thể chấp nhận trong bằng cấp pháp sư thường đẳng của mình, nếu không thì liệu mà chịu đựng nỗi bực của mình của ta. Cái nhìn trong trong của thầy lúc này đang nấn ná ở chỗ Neville, cậu chàng đang thấm... đang mắc nghẹn, thầy Snep tiếp tục, dĩ nhiên năm học sau này, sau năm học này, nhiều người trong số các trò sẽ thôi học với ta, ta chỉ nhận những học sinh giỏi nhất và các lớp độc dược kiểm tra pháp thuật nhiều tử của ta có nghĩa là một số trong chúng ta chắc chắn sẽ nói lời vĩnh biệt đôi mắt của thầy dừng lại ở Harry và môi thầy cong lên Harry chừng mắt nhìn lại cảm thấy mọi cảm thấy một niềm vui an liệt khi nghĩ mình khi nghĩ là mình có thể rời có thể khỏi bị học môn độc dược sau năm thứ năm thầy Snape nói nhẹ nhàng nhưng chúng ta vẫn còn phải đi lại với nhau trong một năm nữa trước khi có được niềm vui chia tay cho dù cho nên dù các trò có ý định theo đuổi kiểm, kiểm tra pháp thật như từ hay không, ta khuyên các trò nên tập trung vào việc lấy vào việc đạt lấy thứ hạng cao mà ta kỳ vọng ở các học sinh thường đẳng pháp sư của ta. Hôm nay chúng ta sẽ pha chế một độc dược thường dùng được ra đề trong kỳ thi pháp sư thường đẳng điều thuốc hòa bình một Một dược phẩm làm dịu đi nỗi lo âu và nguôi cơn kích động Hãy cẩn thận nếu các trò quá mạnh tay với các nguyên liệu Thì các trò sẽ đưa người uống vào một giấc ngủ sâu Và đôi khi không thể cứu vãn được Cho nên các trò cần phải để, để tâm chú ý cẩn thận đến công việc mình đang làm Nguyên liệu và phương pháp trên bảng đen Chúng xuất hiện trên bảng Các trò sẽ tìm thấy mọi thứ các trò cần Thầy gõ nhẹ cây đũa phép vào một cái, một cái nữa trong ngăn tủ giữ chữ Cánh cửa của các ngăn tủ du tới du nói tới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 Trong một số quy định trước đây Trong một số quy định trước khi nguyên liệu Cuối cùng được thêm vào Còn khoảng chừng 10 phút nữa hết giờ Thầy Snap lên tiếng Tới lúc này Một làn khí bạc mong manh sẽ bốc lên Từ món thuốc của các trò Harry đang toát mồ hôi đầm đìa Đưa mắt nhìn quanh căn hầm một cách tuyệt vọng Cái vạc của nó đã bốc lên ngùn ngụt hằng Cuộn hơi nước sám sậm Trà của John thì đang luống cuống Cười lên ngọn lửa dưới vạc của nó Bằng đầu cứ đũa phép bởi vì lửa của Lửa đã tắt ngấm, tuy nhiên trên bề mặt món thuốc Hermione bào chế là một lớp xương mù lung linh của làn khí bạc. Và khi thầy Snape đi ngang qua, thầy nhìn xuống món thuốc của Hermione, cái mũi khoằm của thầy không nhận xét gì hết. Thầy nhìn xuống món thuốc của Hermione qua cái mũi khoằm của thầy mà không nhận xét gì hết, có nghĩa là không có gì để chê bai được hết. Nhưng khi ngừng lại bên cái vả của Harry... Thầy Snape nhìn xuống Harry với một nụ cười nhếch mép khủng khiếp trên đời. Potter, cái này có thể coi là cái gì hả? Đám Slytherin ở phía trước lớp học cùng ngước lên nhìn háo hức. Tụi nó khóa nghe thầy Snape mắng nhiếc Harry lắm lắm. Harry đáp lại một cách căng thẳng. Thưa thầy, liều thuốc, liều thuốc hòa bình. Thầy Snape nhỏ nhẹ, hãy nói cho ta biết Potter. Trò có biết học không? Draco Malfoy phá ra cười. Harry gỉ chặt mấy ngón tay quanh cây đũa phép. Thưa thầy, em biết... Vậy đọc lên dòng thứ ba của lời hướng dẫn giùm ta, Potter. Harry liếc tấm bảng đen, không dễ gì mà nhận ra được lời hướng dẫn xuyên qua Lớp xương mù, các làn hơi nước đủ màu lúc này đang lan tỏa mờ mịt căn, phẩm, căn hầm. Thêm nguyệt thạch nghiền, khuấy 3 lần ngược chiều kim đồng hồ để cho xôi lưu dưu trong vòng 7 phút rồi thêm hai giọt xì cây lê lưu. Trái tim Harry rất bịch xuống, nó đã không cho thêm xì cây lê lưu vô mà nhảy qua dòng thứ tư của bàn hướng dẫn sau khi để cho món thuốc của nó sôi bảy phút cho có thể trò có làm hết mọi thao tác của dòng thứ ba không Potter Harry đáp rất kẽ thưa thầy không ta nghe chưa rõ Harry nói to hơn thưa thầy không con quên mất Sirius Kleeleyu ta biết trò quên Potter à có nghĩa là mớ hỗn hoàn toàn vô trinh vô giá trị biến khối lượng món thuốc của Harry biến mất ngay. Nó đứng chơi vơ một cách đần độn bên cái vạc chống trơn. thầy Snape nói: những ai trong số các trò chịu khó đọc lời hướng dẫn hãy đổ đầy một hũ mẫu các trò pha chế được, ghi rõ ràng tên họ của mình rồi đem lên bàn của ta để kiểm nghiệm. Bài tập về nhà: 12 inch, khoảng 30 cm. Giấy ra về thuộc tính của việt thạch và ứng dụng của nó trong pha chế dược phẩm nộp vào ngày thứ năm. Trong khi mọi người chung quanh Harry Đồ dược phẩm vô hũ, nó dọn dẹp cái đồ dùng của mình uất ức, cành hông. Món thuốc của nó cũng đâu có tệ gì hơn thuốc của John hay của Neville. Cái thuốc của cái món thuốc của John lúc này đang bước lên mùi tanh của trứng thối. Còn thuốc của Neville thì đạt được một bộ độ bền chắc của xi măng mới trộn. Đến nỗi Neville bây giờ phải đục nó ra khỏi cái bạc, vậy mà chỉ có nó, Harry bị lãnh trứng ngỗng cho bài tập hôm nay. Nó tọng cây đỗ phép trở vô cạp và ngồi phịch xuống chỗ ngồi, nhìn mọi người lũ lượt, đi lên bàn thịt chân với cái hũ đầy, đầy thuốc đóng nút kín Cuối cùng khi chuông gieo, Harry là người đầu tiên bỏ ra khỏi căn hầm và khi Ron Hermione kịp nhập bọn với nó trong đại sành đường thì nó đã bắt đầu ăn bữa trưa của nó rồi. Trần đại sành đường đã đổi sang màu xám còn u ám hơn cả buổi sáng. Mua quật suối xạ Mưa của suối xả vào khung cửa sổ cao ngất, Hermione ngồi xuống bên cạnh Harry tự lấy cho mình món thịt bòng với khoai tây giọng nói an ủi. Như vậy thì là bất công, món thuốc của bồ đâu đến nỗi tệ như món thuốc của Carl. Khi thằng ấy chếm thuốc vô hũ thì toàn bộ món thuốc văng tung té làm cái áo chùng của nó bốc cháy. Harry chừng chừng nhìn cái dĩa của nó nói, Ừ mà có bao giờ thầy Snape công bằng với mình đâu, cả hai đứa kêu đều không trả lời nó cả ba đứa tụi nó đều biết là mối tâm thủ giữa thầy Snape và Harry đã bắt đầu vô điều kiện từ cái phút mà Harry đặt chân vô trường Hogwarts. Hermione nói bằng giọng nản lòng. Mình tưởng là năm nay có lẽ thầy sẽ khá hơn một tí. Mình muốn nói là mình mấy bồ biết. Harry cẩn thận. Hermione cẩn thận nhìn quanh có khoảng nửa tá ghế trống ở mỗi bên tụi nó và không có ai lảng vàng gần bàn ăn. Hermione nói tiếp. Bây giờ thầy đã ở trong hội kín và mọi thứ John nói, giọng triết lý, nấm độc không thay đổi đúng. Dù sao đi nữa, mình vẫn luôn nghĩ là thầy Dumbledore hơi gàn trong chuyện tin tưởng thầy Snape. Đâu có bằng chứng gì cho thấy Lão đã thực sự thôi làm việc cho kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Hermione ngắt lời John, mình nghĩ là thầy Dumbledore. Có lẽ có rất nhiều bằng chứng dù thầy không cho bồ biết. John à. John há miệng toán cãi lại, thì Harry nặng nhọc lên tiếng, thôi hai người im đi. Cả John và... Hermione đều lặng người, tỏ vẻ tức giận khi bị xúc phạm. Harry nói: Hai người có thể để, để sóng gió yên lặng một chút không? Hai người cứu hù hoặc với nhau hoài, khiến tôi muốn điên luôn. Rồi bỏ mướp món thịt bằm hầm quay tây nó lẳng lặng, lặng uh, nó lẳng cái cặp qua vai mà bỏ đi, bỏ mà hai đứa kia ngồi lặng tại chỗ. Nó bước hai bậc một lên cầu thang cẩm thạch. Qua ngang nhiều đứa học trò đang hối hả đi ăn trưa, cơn giận vừa bùng lên, quá bất ngờ và còn bừng mừng trong lòng nó. Và hình ảnh gương mặt sừng sốt của John và Hermione khiến cho nó có một cảm giác hài lòng sâu sắc. Nó nghĩ đáng đời tụi nó, tại sao tụi nó không để cho sóng gió yên lặng chứ? Lúc nào cũng cãi vã nhau, toàn chuyện vặt vãnh, như đó cũng đủ khiến cho bất cứ ai phải phát khủng. Nó đi ngang qua bức tranh khổng lồ của của ngài hiệp sĩ Kandogan Ở đầu cầu thang, ngài Cardogan đã gút, rút gươm ra và khuôn loạn soạn về phía Harry, mà nó chẳng ngó ngàng gì tới ông ta, bằng một giọng bị nghẹt trong tấm che mặt của bộ áo giáp. Ngài hiệp sĩ Cardogan gào lên, đến đây đột đê tiện đứng thẳng lên và chiến đấu, nhưng nhưng Harry chỉ dừng dưng và bước tới khi ngài Cardogan dáng đuổi theo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 Môn tiên tri là môn học, Harry ghét nhất sau môn độc dược chủ yếu là tại vì thói quen của cô Chalony Cứ mỗi vài ba bài học lại tiên đoán cái chết yếu của nó Là một người đàn bà gầy gò cuốn kỹ càng trong những tấm chăn, tấm khăn quảng và long, la long lánh những chuối hạt Cô Chalony luôn gọi cho Harry đến một loại côn trùng nào đó với đôi mắt kiếng Khuếch đại làm đôi mắt cô hết sức bự Khi Harry bước vào, cô Chalony đang bận đặt mấy cuốn sách, đóng bằng da sọc sạch lên Từng cái bàn nhỏ tranh vinh bữa, bày bừa bãi trong phòng, nhưng ánh sáng lặng tỏa ra từ mấy bóng đen trùm khăn và ngọn lửa cháy yếu ớt và bốc lên mùi bệnh hoạn quá mù mờ đến nỗi cô có vẻ như không để ý đến nó khi nó ngồi xuống một cái ghế trong bóng tối. Năm phút sau, những học sinh khác đến đủ. John hiện ra từ cánh cửa sập, cẩn thận nhìn quanh, tìm thấy Harry và nó đi thẳng, hoặc đúng ra là đi con đường ít lòng vòng nhất qua những bàn ghế và gối nệm ngồi quá căng để tới chỗ nó. John ngồi xuống bên cạnh Harry nói: Hermione và mình hết cãi nhau rồi. Harry lòi bảo: tốt. John nói: nhưng Hermione, nhưng Hermione nói bạn đấy nghĩ nếu bỏ thôi chứ, chút cơn nóng giận của bồ vô tội này thì hay hơn. Mình đâu có. John nói át lời Harry, mình chỉ nhắn lời lại thôi nhưng mình nghĩ là bạn ý nói đúng. Tụi này đâu có trách nhiệm gì. Trong cách Simos và thầy Damredo đối xử với bồ, mình không hề nói là Chào các em, giáo sư Chaloni cất lên một giọng nói mơ màng mầm mờ quen thuộc của cô và Harry ngừng nói, cảm thấy vừa bực mình lại vừa xấu hổ với chính mình một lần nữa. Chào mừng các em đã trở lại với lớp học tiên tri. Dĩ nhiên, lâu nay cô vẫn theo dõi vận mệnh các em trong từng Trong suốt kỳ nghỉ hè một cách cẩn thận Và cô vui mừng khi thấy tất cả các em đều trở về trường Hogwarts an toàn Bởi vì dĩ nhiên cô biết là các em sẽ trở về an toàn Các em sẽ tìm thấy trên bàn trước mặt mình quyển sách giải sấm mộng của Ignigo Imadogo Diễn, tả những, diễn giải những giấc mộng là cách thức tiên đoán tương lai quan trọng nhất Và là môn học có thể được kiểm tra trong kỳ thi Pháp Sư Thường Đằng của các em Dĩ nhiên là không phải tôi cho chuyện đậu hay rớt Uh, Kỳ thi không quan trọng Mấy khi nói đến nghệ thuật tiên tri thiêng liêng Nếu các em có nội nhãn Thì bằng và thứ hạng không đáng kể lắm Tuy nhiên thầy hiệu trưởng muốn các em Làm bài thi cho nên Giọng nói của cô Celoni kéo dài ngân nga Một cách ý nhị khiến cả lũ học trò tin rằng Giáo sư Celoni đặt môn học của cô Lên trên những chuyện tầm thường vụn vặt Như chuyện thi cử Mời các em mở sách đến phần Giới thiệu và đọc những gì Imago Phải nói về vấn đề giải mộng sau đó các em chia thành từng đôi dùng quyền giải sấm mộng mà giải cho nhau những giấc mơ những giấc mộng mới đây nhất của nhau làm ngay hai cái duy nhất đáng nói trong lớp hồng này là nó chỉ kéo dài một tiết mà thôi khi mà tất cả đọc xong phần giới thiệu của cuốn sách thì tụi nó chỉ còn chừng 10 phút để giải mộng bên cạnh bàn của john và harry Dean đã kết đôi với neville anh chàng ngay này ngay lập tức lao vào công việc giải thích vòng vo lê thêm một cơn ác mộng liên quan đến một cây kéo khổng lồ mang hình Cái nón đẹp nhất của bà nội nó uh, Harry và John thì chỉ nhìn nhau dầu dĩ Ron nói Mình chẳng bao giờ nhớ được những giấc mơ của mình Bố nói giấc mơ của bố đi Harry sốt ruột nói Bố sẽ phải nhớ ra một giấc mơ nào đó Bố sẽ, nó sẽ không chia sẻ giấc mơ của nó với ai hết Nó biết quá rõ là cơn ác mộng thường xuyên của nó Về cái nghĩa địa mang ý nghĩa gì Nó không cần Ron hay giáo sư Chalony Hay tuyển giải sớm mộng ngu ngốc nói cho nó biết John đành nhăn mặt lại trong một nỗ lực cố nhớ lại. Ở hôm kia mình nắm mơ thấy mình chơi quyết định. Bố cho là điều đó có ý nghĩa gì? Harry lật lật quyền giải sớm mộng, không có chút hứng thú nào hết. Có lẽ bố sắp bị cây thụ quỳ khổng lồ ăn mất hay đại khái như vậy. Tra cứu những mẫu uh, chia bao trong cuốn giải sớm mộng là một công việc hết sức chán vẻo. Harry lại càng không phấn khởi khi giáo sư Charlie giao cho tụi nó công việc viết nhật ký chiêm bao trong một tháng coi như bài tập ở nhà khi chuông reo. Nó và John dẫn đầu lớn leo xuống gánh thang dây, John hào hào lớn tiếng Bộ có nhận ra là tự mình có bao nhiêu bài tập về nhà chưa? Thầy Bin giao trong giao một bài luận dài một bộ rưỡi khoảng 45cm về chiến tranh uh, của bọn khổng lồ Thầy Snape đòi một bộ khoảng 30cm về sử dụng người thạch Và bây giờ tự mình có thêm một tháng nhật ký chiêm bao của cô Chalony Anh Fred và anh Josh chẳng sai chút nào Năm thi thường đảng pháp sư đúng không? Một Umbrick tốt hơn là đừng giao cho tụi mình thêm. Khi tụi nó bước vào lớp học phòng chống nghệ thuật hắc ám, tụi nó thấy giáo sư Umbrick đã an tạng uh, uh, ở uh, bàn giáo sư rồi. Bà mặc một cái áo len hồng phủ lông tơ của đêm trước và một cái nơ nhung đen cài lên cài trên đỉnh đầu. Một lần nữa Harry lại nhớ lại được gợi nhớ hết sức sinh động đến hình ảnh một con rười bự tráng đang ngu xuẩn đậu trên mõm một con cóc còn bự tổ tráng hơn nữa. Lớp học khá im lìm khi tụi nó bước vô phòng bởi vì giáo sư Umbrecht vẫn còn là một ẩn số chưa biết, chưa được biết và cũng chưa biết, chưa ai biết là bà có, chưa ai biết bà có thể là người tôn trọng kỷ luật khắt khe đến cỡ nào. Cuối cùng khi cả lớp đã ngồi xuống bà lên tiếng, tốt chào các em. Vài đứa lầm, đập, lầm bầm đáp chào cô. Giáo sư Umbrecht nói, này này, như thế không ra thể thống gì cả, phải không nào, tôi yêu cầu, tôi yêu cầu các em vui lòng. Đáp là chúng em chào giáo sư Ambray, xin vui lòng làm lại một lần nữa. chào các em. cả lớp ngân nga trầm bổng. chúng em xin chào giáo sư Ambray. giáo sư Ambray ngọt ngào nói, bây giờ thì tốt rồi. đấy, lễ phép đâu có khó khăn gì, phải không nào? xin vui lòng cất đũa phép ra và lấy, xin vui lòng cất đũa phép và lấy viết ra. nhiều đứa nhìn nhau dầu dĩ, cái mệnh lệnh cất đũa phép chưa bao giờ mở đầu trong một buổi học mà tụi nó thấy thú vị. Harin nhét cây đũa phép trở vô trong cặp và rút cây viết lông ngỗng bình mực và giấy ra ra. Giáo sư Umbrick mở túi sách tay của bà rút cây đũa phép ra, cây này đặc biệt ngắn ngủn và gõ mạnh lên tấm bảng đen, chữ hiện ra trên bảng ngay tức thì. Phòng chống nghệ thần hắc ám trở về nguyên tắc căn bản. Quay mặt về phía lớp học với hai bàn tay siết chặt trước ngực, giáo sư Umbrick tuyên bố, bây giờ chú ý này, việc giảng dạy bộ môn này cho các em lâu đã bị gián đoạn và dở dàng, phải không nào? Việc thay đổi giáo sư thường xuyên, nếu nhiều người dường như, không... Dường như lại không dạy... Theo bất cứ một chương trình nào của bộ pháp thuật chấp nhận được Khiến cho các em nhẫn, nhận lãnh cái hậu quả không may mắn là tụt hậu quá xa với trình độ Mà chúng ta trông mong ở các em vào năm thi pháp sư thường đẳng Tuy nhiên các em sẽ vui mừng mà biết là những vấn đề này bây giờ đang được chấn chỉnh Nên học này chúng ta sẽ học một khóa pháp thuật phòng thủ Được bộ pháp thuật công nhận, tập trung vào lý thuyết, được kết cấu cẩn thận Bà lại gõ nhanh lên tấm bảng đen một lần nữa Thông điệp đầu tiên biến mất và được thay thế bằng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 Khi mọi người đã chép xong 3 dòng mục đích khóa học của giáo sư Umbrick, bà nói, tất cả các em đã có quyền lý thuyết pháp thuật phòng thủ của Wilbur Selinkard chưa? Lợi, khắp lớp học vang lên tiếng gì dầm ở ngoài xác nhận là có sách, giáo sư Umbrick nói, tôi nghĩ là chúng ta thử nên thử làm lại. Khi nào tôi đặt cơ, ra câu hỏi, tôi muốn các em trả lời, thưa giáo sư có ạ hoặc là thưa giáo sư không ạ. Thế tất cả các em đã có quyền lý thuyết pháp thuật phòng thủ của Wilbur Selinkard chưa? Tiếng ngân nga hoang khắp cả lớp, thưa giáo sư có dụng, có ạ. Giáo sư Umbrecht nói, tốt lắm, tôi muốn các em hãy mở sách ra, trang 5 và đọc chương 1, căn bản cho người bắt đầu, không cần phải bàn tán gì cả. Giáo sư Umbrecht rời tấm bảng đen và tự an vị trên một cái ghế đằng sau bàn giáo sư, quan sát tận gã hết lũ học trò bằng đôi mắt cóc mỏng mọng. harry mở đến trang 5 của quyền uh, sách lý thuyết pháp thuật phòng thủ và bắt đầu đọc trường sách chán phào phèo một cách vô vị tệ lậu gần như bằng phải nghe giáo sư bin giảng bài harry cảm thấy là nó vượt dần khả năng vượt mất dần khả năng tập trung và chẳng mấy chốc nó cứ đọc một dòng sáu lần mà không nuốt trôi được quá ba chữ đầu tiên nhiều phút im lặng trôi qua bên cạnh harry john lơ đãng xoay qua xoay lại cái viết lông ngỗng giữa mấy ngón tay của nó mắt năm năm nhìn một Mỗi một điểm nào đó trên trang giấy Harry nhìn qua bên phải thì bị một trận ngạc nhiên Lay nó ra khỏi cơn lờ đờ chán ngán Hermione thậm chí không thèm mở sách Lý thuyết pháp thuật Phòng thủ ra Cô nàng trầm chằm, chằm ngó giáo sư Umbrick Với cánh tay dơ cao trong không chung Harry không nhớ nổi Hermione có bao giờ sao nhãng Đọc sách khi được chỉ bảo không Hay đúng ra là kháng cự lại niềm thích thú Mở ra bất cứ quyển sách nào đặt trước mũi cô nàng hay không Harry nhìn Hermione thắc mắc, nhưng cô nàng chỉ lắc nhẹ lắc đầu để ngụ ý là cô nàng chưa sẵn sàng trả lời các câu hỏi đâu và cô nàng tiếp tục chăm chú nhìn giáo sư Ambridge. Bà ta vẫn mệt mực, mực khang khăng ngó đi chỗ khác. Tuy nhiên sau nhiều phút nữa trôi qua, Harry không phải là người duy nhất ngó Hermione cái chương sách mà lũ học trò bắt bị đọc, bị bắt đọc ấy chán ngạt. Chán ngắt đến nỗi càng lúc càng có nhiều người thẳng ngó Hermione câm lặng nỗ lực chụp cho được ánh mắt của giáo sư Umbrich hơn là vật lộn với căn bản cho người bắt đầu. Khi có khoảng một nửa lớp chăm chú ngó Hermione thay vì nhìn vô sách thì giáo sư Umbrich dường như quyết định là bà không thể phớt lờ được tình thế hơn nữa. Bà hỏi Hermione như thể bà mới chỉ chú ý tới cô học trò. Em muốn hỏi gì về chương 1 hả em yêu quý? Hermione nói, thưa cô, em không hỏi về chương 1. Giáo sư Ambray nha hàm răng nhỏ, nhỏ tí và nhọn hót ra à hiện giờ chúng ta đang đọc chương một nếu các em có những thắc mắc khác thì chúng ta có thể giải quyết vào cuối giờ học Hermione nói thưa cô em có vấn đề... em có một thắc mắc về mục đích khóa học giáo sư Ambray nhớn mày lên và em tên là Hermione đáp Granger giáo sư Ambray cất giọng ngọt ngào kiên quyết vâng cô Granger à tôi nghĩ là cô nếu cô đọc hết một cách cẩn thận thì sẽ thấy mục đích khóa học hoàn toàn rõ ràng. Cô Mary thẳng thừng, dạ em chưa được đọc. Chẳng có gì viết chẳng có gì được viết trên đó về việc sử dụng bùa chú phòng vệ cả. Lớp học lặng trang một lát, trong vài và trong khoảnh khắc im lặng đó, nhiều học sinh trong lớp quay đầu, cau mày nheo mắt nhìn lên ba mục đích khóa học được ghi trên bảng. Giáo sư Umbridge bật cười và lặp lại, sử dụng bùa chú phòng vệ à, Chà, cô Granger à? Tôi không thể tưởng tượng là nổi Lại có bất cứ tình huống nào Xảy ra trong lớp học của tôi Đòi hỏi cô phải sử dụng tới buổi chú phòng vệ cả Chắc chắn là cô cũng đâu có mong muốn Mình bị tấn công trong lớp học đúng không John bật nói lớn Vậy chúng em không được phép sử dụng pháp thuật sao Học sinh muốn phát biểu trong lớp của tôi Phải giơ tay xin phép Nào thưa ông Wesley John nắm và chọc ngón tay của nó lên trời Giáo sư Umbridge với nụ cười nhếch mép Khiến cái mồm rộng của bà rộng hơn nữa Nó quay lưng về phía John, Harry và Hermione cũng lập tức dơ cao tay lên, đôi mắt mỏng mộng của giáo sư Ambrick trần trừa Harry một lúc. Trước khi bà nói với Hermione là cô Granger, cô muốn hỏi thêm điều gì nữa, Hermione nói, thưa cô chắc chắn là trọng điểm bao trùm của môn phòng chống nghệ thuật hắc ám là thực hành bùa chú phòng vệ. Giáo sư Ambrick hỏi vặn lại bằng giọng ngọt ngào giá dối của bà.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 dơ tay xin phép phát biểu ông Porter giọng bà Ambridge um, dâng lên và Harry, Harry dơ cả nắm đấm của nó lên không không chung giáo sư Ambridge um, lập tức quay lưng lại với nó một lần nữa nhưng lúc này đã có thêm nhiều bàn tay khác cũng dơ uh, dơ cao lên bà Ambridge um, hỏi Dean và tên em và tên của em là gì Dean Thomas nào mời ông Dean mời ông Thomas Dean nói dạ Như Harry nói có đúng không ạ? Nếu chúng ta bị tấn công thì không phải là không nguy hiểm. Giáo sư Umbridge trả lời Dean với một nụ cười cọ cọ kìa. Rất một nụ cười cọ đeo rất kiểu cọ cọ đeo rất kiểu. Tôi lặp lại, em có mong muốn bị tấn công trong suốt những buổi học với tôi không? Dạ không nhưng mà giáo sư Umbridge nói ác. Tôi không muốn chỉ trích cách thức công việc điều hành ở trường này, một nụ cười tin không nổi kéo mép hai 20 kéo hai mép cái miệng rộng của bà tới tận mang tai, bà nói tiếp, "Nhưng mà lâu nay các em đã bị giao vào tay vào những tay phát sư rất ư, vô trách nhiệm trong môn học này, thực tế là sức vô trách nhiệm ấy, chưa kể làm chưa ấy là chưa kể đến." Bà cất tiếng cười khô lỗ, bỏ lai like căng cực kỳ nguy hiểm. Din nói to lên một cách giận dữ, "Nếu cô ám chỉ, nếu cô ám chỉ là giáo sư Liu thì em xin nói thầy là người giỏi nhất mà tụi em từng giơ tay xin phép ông Thomas, như tôi đã nói." các em bị dạy những mùa chú phức tạp không phù hợp với nhóm tuổi của các em và có khả năng gây chết người các em đã bị hù dọa cho sợ hãi rồi tin là cứ mỗi hai ngày các em có thể bị thế lực hắc ám tấn công Hermione nói không tụi em không bị hù dọa tụi em chỉ cô cô Granger cô không giơ tay xin phép Hermione giơ tay lên giáo sư Ambridge quay lưng lại cô bé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 Bà trưởng mắt ngó, Pavati vừa giơ tay nói lên, vừa giơ tay lên nói thêm. "Và tên trò là gì? Pavati Patin thưa cô, trong kỳ thi pháp sư thường đẳng môn phòng chống nghệ thuật hắc ám có phần thực hành không ạ? Tụi em có được yêu cầu chứng tỏ rằng tụi em có thể thực sự giải nguyển trừ ếm hay tương tự không?" Giáo sư Amrek sẵn rộng một cách thô bạo. "Miễn là các em học lý thuyết chăm chỉ thì không có lý do gì các em lại không thể thực hiện bùa chú điều trong điều kiện thi cử được kiểm soát cẩn thận." Pavati ngờ vực mà không được thực hành các mùa chú trước hay sao? Chẳng lẽ cô đang bảo tụi em là vô tới phòng thi tụi em mới phải đọc thần chú ờ, ếm mùa lần đầu tiên? Tôi lặp lại miễn là các ông, các em học lý thuyết cho kỹ vào. Nắm tay của Harry lại dơ lên cao, nó nói to, nhưng mà lý thuyết sẽ có ích trong thế giới thực, có ích gì trong thế giới thế thế giới thực kia chứ? Nói xưa, Ambridge ngước lên nhìn, bà nói nhỏ nhẹ, đây là trường học, ông Potter à, chứ không phải là thế giới thực. Vậy là tụi em không cần được chuẩn bị cho những gì đang chờ đợi ở ngoài đời không có gì đang chờ đợi ngoài đời cả, ông Potter, không có sao." Harry kêu lên, cơn giận của nó âm ỉ sùi bọt dưới bề mặt suốt cả ngày, giờ đây đạt đến đỉnh điểm, sôi sục. Giáo sư Umbridge chất vấn bằng giọng được nói đường mật ghê rợn, "Em tưởng tượng ra là ai? Em tưởng tượng ra ai là người muốn tấn công bọn trẻ con như các em hả?" Nháy giọng suy tư, Harry nói, "Chà, để nghĩ xem, có thể Chúa tể Voldemort chăng?" Ron há hốc miệng Lavender Brown bật ra một tiếng thét khe khẽ. Neville trượt khỏi cái ghế của nó, ngã qua một bên, tuy nhiên giáo, giáo sư Umbridge không hề nao đúng Bạn nhìn chòng chọc, chọc. Um, Harry với vẻ thỏa mãn, dứt khoát trên gương mặt, nhà Gryffindor bị trừ 10 điểm vì ông, ông Potter à? Lớp học lặng trang và im phát, mọi người sửng suốt, không nhìn giáo sư Umbridge thì nhìn Harry Bây giờ hãy để cho tôi giải thích, đôi điều cho rõ ràng Giáo sư Umbridge đứng dậy và trồn về phía lũ học trò hai bàn tay với những ngón tay ú na ú nẩn của bà xòe rộng trên mặt bàn. Các em đã được bảo rằng cho biết rằng một phù thủy hắc ám nào đó đã trở về từ cõi chết. Harry tức giận kêu lên. Hắn chưa chết, đúng là nhưng đúng hắn đã trở về. Ông Potter, ông đã làm mất 10 điểm cho nhà Gryffindor rồi, ông đừng khiến cho tình hình xấu thêm cho chính bản thân ông. Giáo sư Umbridge nói một hơi mà không thèm nhìn tới Harry, như như tôi nói các em được bảo là có một phù thủy hắc ám nào đó đang một phen nữa tự do tung hoành ngoài đời. Điều này là dối trá. Harry kêu lên, đó không phải là dối trá, em đã nhìn thấy hắn, em đã chiến đấu với hắn. Cấm tức, ông Potter. Giáo sư Umbridge kêu lên giọng đắc thắng, tối mai đúng 5 giờ tại văn phòng của tôi. Tôi lặp lại, điều này là dối trá. Bộ pháp thuật đảm bảo rằng các em không hề bị một mối nguy hiểm nào từ bất cứ từ bất kỳ một pháp sư hắc ám nào. Nếu các em vẫn lo còn lo lắng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 Hermione kéo tay áo Harry thì thầm bằng giọng van xin đừng Harry, nhưng Harry giật mạnh cánh tay ra khỏi tầm của Hermione, giọng du lên vì giận. Harry hỏi: vậy theo cô, Cedric tự, lặng, tự một mình lăn đùng ra chết hay sao? Cả lớp cùng hớp không khí một lượt để lấy hơi, bởi vì không ai trong nhóm học trò ngoại trừ Ron và Hermione từng nghe Harry kể chuyện gì đã xảy ra trong cái đêm Cedric. Đời. tụi nó chăm chú say sưa hết nhìn Harry đến nhìn giáo sư Ambridge còn bà thì nhếnh mày lên nhìn Harry trường trường quên mất cả việc trang điểm cho gương mặt mình một nụ cười giả tạo rồi bà lạnh lùng nói cái chết của Cedric là một tai nạn thê thảm đấy là một vụ ám ám sát Harry nói nó cảm thấy toàn thân mình đang du lên nó hầu như không nói với bất cứ ai về chuyện này ít nhất cũng không nói với đứa nào trong ba chục đứa ngồi uh, đang ngồi ở đây hao háo lắng nghe gương mặt của giáo sư Ambridge ngây ra Trong một thoáng, Harry ngợ tưởng bà sắp cao thép vào mặt nó, nhưng rồi bà nói bằng cái giọng ngọt ngào nhất, dịu dàng nhất của bà. Lại đây ông Potter thân mến. Harry đá cái ghế của nó sang một bên, xài bước vòng qua John và Hermione đi lên bàn giáo sư. Nó cảm thấy cả lớp đang nín thở, nó giận đến nỗi bất cần chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Giáo sư Umbridge rút ra từ trong giáo sách của bà một cuộn giấy da nhỏ màu hồng. Trải nó lên bàn, chấm cây viết lông ngỗng của bà vô bình mực và bắt đầu hí hoái viết khu mình trên tờ giấy để Harry không thể đọc được bà đang viết cái gì. Không ai nói năng gì hết. Một phút sau hay cỡ đó, bà cuộn tấm giấy ra lại và gõ nhẹ nó bằng cái nữ phép của bà, khiến nó tự nghiêm phong lại mà không cần chỉ may hay keo dán và để cho Harry không thể nào mở ra được. Vô không Để và để cho Harry không thể nào mở ra được đưa cuộn giấy ra cho giáo sư Macgonagan nhé em yêu. Harry nhận cuộn giấy ra từ tay bà Ambrus mà không nói một lời nào rồi xoay gót lại, uhm, bỏ đi ra khỏi phòng thậm chí không thèm nhìn lại cả John và Hermione và đóng cánh cửa sầm và đóng sầm cánh cửa phòng học sau lưng. Nó bước rất nhanh dọc theo hành lang, bàn tay nắm chặt bức thư gửi cho giáo sư Macgonagan và khi quẹo qua một góc tường nó đâm thẳng vua con ma Pius là một gã đàn ông nhỏ tí mặt rộng bè bè đang lơ lửng trôi ngửa trong không trung, tương hứng mấy hũ mực của Potter nhí đây, potty Potter, của Potter Potter đây mà. Còn ma Pivet cười khổ khóc để hai cái hũ mực rơi xuống đất làm bể tan tành và mực bắn tung tóe lên các bức tường. Harry nhảy lùi lại để tránh kèm theo tiếng gầm gừ tránh tránh đường ra. Pivet, úi chà nhà tư duy khác đời đang mắc quạo Vyves vừa nói vừa đuổi theo, Harry dọc hành lang và vọt phóng lên trên. Liếc mắt nhìn Harry hết sức đều cáng. Lần này thì là chuyện gì nữa đây hả? Bồ tèo Potsi, bành chuẹo của ta. Nghe thấy tiếng nói hả? Thế ảo ảnh hả? Nói bằng... Vyves chùm mỏ búng lưỡi một cái chọc thiệt to, ngoại ngữ hả? Harry bỏ chạy về phía cầu thang gần nhất, hét tiếng lên. Tôi đã bảo hãy để tôi yên một mình. Nhưng Vyves đơn giản chỉ nằm ngửa trên lan can cầu thang mà trượt xuống song song với Harry. Ôi đa số tưởng, cứ tưởng nó sủa thằng Potter bé bỏng, nhưng một vài người tử tế hơn, nghĩ là nó buồn, riêng P.V.C. biết rõ là nó khùng. Biết rõ và nói rõ là nó khùng. Câm họng, bỗng một cánh cửa ở phía bên trái, mở bung ra và ra sơn Mark Vanagan, từ văn phòng của bà đi ra, trông nghiêm khắc và tỏ vẻ bị quấy rầy bằng ngắt lời Harry, trong khi con ma cười khúc khích khoái trá và vào biến đi. Potter, con qua tháo cái quỷ gì ở đây hả? Tại sao con không ngồi trong lớp học? Harry đam một cách khó nhọc. Con bị phái đi gặp cô. Phái? Con nói phái đi nghĩa là làm sao? Harry đưa ra lá thư cho bà của bà Ambridge nhận. Harry đưa lá thư của giáo sư Ambridge nhận bức thư từ tay Harry. Giáo sư McGonagall co mày lại, xé nó ra bằng cách gõ cây đũa phép của bà lên cuộn giấy ra, trải nó ra và bắt đầu đọc. Đôi mắt của bà vọt từ cái phía này sang phía kia Sau cặp kính vuông khi bà đọc Cái mà bà âm break viết Và cứ sau mỗi dòng mắt cặp mắt Bà McGonagall lại nheo hẹp hơn Con vào đây Potter Nó đi theo giáo sư McGonagall vô văn phòng của bà Cánh cửa tự động đóng lại sau lưng họ Giáo sư McGonagall quay lại Harry nói Sao điều này có đúng không Harry hỏi lại hơi hung hăng ngoài ý muốn Điều gì đúng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 Uh, đặt lá thư của giáo sư Ambridge xuống bàn và nghiêm nghị nhìn Harry Potter. Con cần phải cẩn thận. Harry nuốt ực một họng bánh quy gừng và chăm chú ngó giáo sư McGonagall. giọng của bà không giống chút nào với giọng nói mà nó vẫn quen thuộc, chậm rãi, quả quyết và nghiêm trang. Giờ đây giọng của giáo sư trầm trầm và lo âu và không biết vì sao mà nghe bỗng nhân hậu hơn bình thường nhiều lắm. Hạnh kiểm số trong lớp học của giáo sư Ambridge có thể gây tạ, gây hại cho con nhiều hơn là chuyện mất điểm cho nhà và bị cấm túc. Cô muốn nói. Poter, con hãy dùng trí lý trí thông thường mà suy nghĩ. Giáo sư McGonagall ngăn lời Harry và đột ngột trở lại phong cách thông thường của bà. Con biết bà ấy từ đâu đến? Con ắt phải biết là bà ấy sẽ báo cáo lại cho ai. Tiếng chuông reo báo hết giờ phía trên đầu họ. khắp xung quanh họ vang lên những âm thanh dần dần của hàng trăm học sinh di chuyển nghe như voi đi. Giáo sư McGonagall lại nhìn xuống bức thư của bà Umbridge. Thư này bà nói, thư này nói là bà ấy sẽ cấm túc con. Uh, mọi buổi tối trong tuần này bắt đầu từ ngày mai Harry thẳng thuốc lọt lại Mọi buổi tối trong tuần này à Nhưng thưa giáo sư cô có thể Không cô không thể Giáo sư McGonagall nói thẳng thừng Nhưng bà ấy là giáo viên của con Và có tất cả mọi quyền hạn phạt cấm túc con Con sẽ đến văn phòng ấy đúng 5 giờ chiều Mai để chịu phạt đêm đầu tiên Con chỉ cần nhớ Đi đứng hết sức cẩn thận xung quanh Dolores Umbridge. Harry giận cảnh hông Nhưng con chỉ nói lên sự thật mà Voldemort đã trở lại Cô làm ơn làm phước. Potter giáo sư McGonagall sửa gọng kiếng ngay ngắn. Lại giận dữ nói. Bà đã nhăn mặt lại vẻ đầy ghê tởm khi Harry dùng đến cái tên Voldemort Chẳng lẽ con thiệt tình nghĩ đây chỉ là chuyện nói thật hay nói dối hay sao? Vấn đề là phải giữ cho đầu con được bình tĩnh và tánh khí con được thuần phục. Bà đứng lên, mũi thì phồng rộng ra, môi thì mí mỏng lại. Harry cũng đứng lên. Bà đầy cái hộp thiếc bánh quy về phía Harry và nói giọng cáo kỉnh. Ăn thêm một